Một quán ăn nhỏ bên ngoài bệnh viện, bốn người chúng tôi ngồi quanh một cái bàn, gọi vài món rau trộn và vài món nóng, kèm theo hai bia. Mọi người bắt đầu ăn uống. Đàn ông thường dễ thân quen khi ngồi cùng bàn nhậu, từng ly từng ly được nâng lên, và khi uống nhiều rồi, câu chuyện cũng tự nhiên được mở ra, không còn cảm giác xa lạ nữa. Hầu tử nâng ly uống cạn một ly với tôi, rồi ở một cái, cười nói. "Ai Dương ca nói, "anh biết bắt quỷ." Có thật không vậy? Hầu tử không chỉ nhỏ con mà tuổi cũng nhỏ, còn kém tôi vài tháng, gọi tôi là ca cũng hợp lý. Tôi gật đầu cười nói. Biết sơ sơ mà thôi. Nghe tôi nói vậy, hầu tử gái đầu nuốt khan rồi nói. "Ờ, Fika, một đêm nọ khi tôi trực ca đêm, gặp phải một chuyện kỳ quái, không biết có phải gặp phải thứ đó rồi hay không?" Tôi uống một ngụm bia, tỏ ra hứng thú nói nghe nghe thử xem. Đại Tráng và Bàng Phi cũng dừng lại, tựa cằm như lắng nghe. Chẳng mọi người đều biết cái nhà xe ở bệnh viện mình đúng không? Chúng tôi gật đầu, nhà xe mà hầu tử nói chính là cái nhà để xe đạp gần khu vực nhà ở cho nhân viên. Bên trong đều là xe đạp, xe điện các loại. Vì có nhiều vụ trộm pin nên người ta mới cắt cử bảo vệ trước giờ đó. Bệnh viện là nơi dù là ngày hay đêm đều có người đến khám. Nên cái nhà xe này cũng phải có người trông coi suốt 24 giờ Ban ngày thì không sao Nhưng ban đêm thì không cần phải nói Cực kỳ đáng sợ Cả bãi xe chỉ có một người Ngoài ánh sáng yếu ớt từ khu nhà ở nhân viên hát qua Còn lại toàn bộ là một màu đen thui Tối hôm đó đúng ca trực của tôi ở nhà xe Thật ra thì vị trí này khá ổn Không có ai kiểm tra Nên có thể lén chậm mắt một chút Tâm trạng cũng khá tốt Bên ngoài gió thổi ào ào Cảm giác rất dễ chịu Càng gần 12 giờ đêm Người đến lấy xe càng ít Vì quá chán tôi lấy điện thoại ra chơi bài Trời lâu nên mắt hơi mỏi Tôi ngẩn đầu lên xoa mắt Đúng lúc đó thì thấy một cô gái Mặc đồ đỏ bước nhanh vào bệnh viện Lúc đó tôi không thấy lạ Vì người đến bệnh viện thường vội vàng Cũng là chuyện bình thường Hậu tử ngừng lại một chút Rồi tiếp tục nói Lúc đó tôi chỉ liếc qua Chỉ cảm thấy cô ấy đi rất nhanh Có chút kỳ quái. Sau đó nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng cô ấy không phải là đi mà là đang bay. Bay sao? Bàng Phi vào hỏi. Người bình thường khi đi, vài sẽ theo nhịp chân mà lách động, trừ khi ai đó đi kiểu hành quân nghiêm, nhưng nửa đêm ai lại rảnh rỗi đến mức đi nghiêm tại bệnh viện? Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lạ lùng, gặp người kỳ quái mà thôi. Ai ngờ một lát sau tôi lại thấy cô gái đó Nói đến đây hầu tử hơi sợ Cầm ly bia uống thêm một ngụm Khoảng 1 giờ sáng Tôi lại thấy cô gái đó Vẫn bước nhanh về phía bệnh viện Lần này tôi để ý tốc độ của cô ấy rất nhanh Vài không hề lặng lư Chạy thẳng vào khu khám bệnh Nhưng vì khu khám bệnh và khu nhà ở cạnh nhau bằng một bức tường Cô gái đó chạy nhanh đến mức như muốn đâm vào tường Tôi không kìm được mà hô lên Tiếng tôi vang lên trong đêm vắng nghe rất lớn Làm chính tôi cũng giật mình Cô gái đó quay đầu nhìn tôi một cái Làm tôi sợ đến tiểu ra quần Mắt cô ấy đầy máu Nửa bên mặt không còn da thịt Chỉ còn lộ ra xương trắng Mà xương cũng hát cả Cô ấy nở một nụ cười quỷ dị với tôi Rồi biến mất qua bức tường Lúc đó tôi sợ đến cứng người Không thèm trực nữa Chạy thẳng về nhà tập thể Một đêm không dám ngủ Nói đến đây Hậu tử nhìn chầm chầm vào tôi Rồi hỏi Phi ca đó có phải là quỷ hay không cô ta đang làm gì Hiện tượng mà cậu nói thực ra rất phổ biến gọi là hiện tượng kẹt băng Nó xảy ra khi người chết trước khi chết có một chấp niệm mạnh mẽ khiến họ liên tục lặp lại một hành động nào đó Theo như cậu nói nữ quỷ nó không muốn chết luôn muốn tự cứu mình nên mới cố chạy vào bệnh viện lặp đi lặp lại Loại quỷ này là yếu nhất không hại người đâu Tôi uống một ngụm bia giải thích cho hậ tử sau khi kể ra chuyện này hậu tử dường như nhẹ nhóm nhiều hơn nângly bia lên liên tục uống với tôi bàn Phi và đại tráng cũng tham gia vào bốn người uống đến khi say mềm cuối cùng Lào đảo về khu nhà tập thể vừa ngả lưng là ngủ ngay khi tỉnh dậy đã là khoảng 6 giờ chiều bốn người chúng tôi lại ra ngoài ăn một bữa nữa khi về đến nơi đã là hơn 7 giờ tối đến 8 giờ thì ca đêmth thay ca Lần này tôi cùng đại tráng và hai người nữa đi trực. Tôi muốn xem thử đó rốt là loại quỷ gì. Ba người đại tráng thay đồng phục để tránh gây nghi ngờ, họ cũng đưa cho tôi một bộ đồng phục. Bốn người chúng tôi bắt đầu tuần tra khu khám bệnh, tuần tra từng tầng một. Suốt dọc đường rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi và ánh sáng phát ra từ đèn pin. Bốn người nói chuyện khá thoải mái. Khi tuần tra xong khu khám bệnh đã hơn 9 giờ, Chúng tôi bắt đầu tuần tra khu nội trú. Phần lớn bệnh nhân ở khu nội đã ngủ, có vài phòng vang lên tiếng tụng kinh và cầu nguyện, khiến chúng tôi không khỏi cảm thán rằng cuộc sống thật quý giá. Khi tuần tra xong khu nội trú, tiếp theo là khu ICU, khu chăm sóc đặc biệt. Cả ba người đại tráng đều trở nên căng thẳng vì hầu hết những việc kỳ lạ mà họ gặp phải đều xảy ra ở đây. Tầng 1 là khoa tim, khá yên tĩnh, không có gì xảy ra. Chỉ có những tiếng ren dị đau đớn ngắt quãng, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc lớn, tiếng khóc tràn đầy tuyệt vọng khiến người nghe rùng mình, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tầng 2 là khoa cơ tim trẻ em, là nơi điều trị các bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Vì phần lớn là trẻ con nên chúng ngủ khá sớm. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng từ cầu thang và tiếng bước chân của chúng tôi. Dương ca, Hay là chúng ta đừng tuần tra khu ICU nữa, sợ quá đi." Hầu tử có rút cổ lại, mắt giáo giác nhìn xung quanh, sợ rằng từ bóng tối sẽ có con quỷ nào đó nhảy ra. Bàng Phi cũng gật đầu, lần trước hắn bị dọa sợ chết khiếp ở nhà xác, không muốn gặp lại nữa. Tôi nhìn hai người họ nói: "Đừng sợ, người sợ quỷ, ma quỷ cũng sợ người. Sợ hãy sẽ khiến cho ba ngọn dương hỏa trên người các cậu yếu đi, dẫn đến việc gặp ma." Nghe thấy vậy, hai người cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng tiếng răng lập cập của họ đã bán đứng họ. Đúng lúc đó, cánh cửa căn phòng chứa đồ ở cuối hành lang đột nhiên mở ra, làm cả bốn người chúng tôi giật mình. Cánh cửa phòng tối đen như có thứ gì đó đang bước ra. Dương ca, anh có nghe thấy tiếng gì không? hầu tử kéo lấy đại tráng, lắp bắp hỏi. Đại tráng lắc đầu, còn vàng phi bên cạnh thì mặt mày tái mét, nói với vẻ kinh hãi. Tiếng khóc là tiếng khóc của một đứa trẻ Dương ca chúng ta đi thôi tôi không chịu nổi nữa rồi Hậu tử gần như muốn khóc Đại tráng cũng nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng Tôi lắc đầu nhẹ giọng nói Muốn đi e rằng cũng không đi được nữa rồi Ý cậu là gì Đại tráng nhìn tôi không hiểu Sau đó dùng đèn pin chiếu xung quanh Tuy nhiên ánh sáng của đèn pin dường như bị nén lại Chỉ có thể chiếu sáng khoảng 1 mét Tôi không nói gì Liếc nhìn hầu tử ở bên cạnh Chỉ thấy hầu tử trông đờ đẫn Mắt như cá chết Bước đi về phía trước Hầu tử Bàng phi kinh ngạc Vội vàng kéo hầu tử lại Muốn đưa cậu ta trở về Hầu tử nhỏ bé Nhưng sức lực lại rất lớn độn ngột vùng tay Gần như hất ngã bàng phi Sau đó với nụ cười quỷ dị trên môi Tiếp tục tiến về phía cánh cửa đen ngòm đó Hiểu Phi, phải làm sao đây?" Đại Tráng lo lắng hỏi. Trong khi Bàng Phi cũng tỏ ra sợ hãi, ánh mắt lo lắng, đèn pin liên tục chiếu lung tung, mà ánh mắt của tôi không ngừng bắn phá xung quanh, lúc thì nhìn trần nhà, lúc thì nhìn phía trước, lúc thì nhìn phía sau, như thể có thứ gì đó đang bao quanh chúng tôi. Đại Tráng vốn là huynh đệ thân thiết từ nhỏ với tôi, nhận thấy sự căng thường của tôi, liền thấp giọng nói: "Hiểu Phi, Xung quanh chúng ta có thứ gì đó phải không Mặc dù cậu ấy không nhìn thấy Nhưng có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh Thấm qua quần áo truyền tới ra Lạnh thấu xương Cảm giác này đại tráng rất quen thuộc Đó là khí tức của quỷ hồn Tôi gật đầu nở nụ cười quỷ dị Có muốn tôi mở thiên nhãn Để các cậu nhìn thử không Bàng Phi và đại tráng nhìn nhau Sau đó cả hai gật đầu Tôi liền lấy ra một lọ nhỏ chứa nước mắt trâu, nhanh chóng bôi lên mắt của hai người. Sau khi hai người mở mắt ra, họ hét lên một tiếng, ánh mắt run dậy, khuôn mặt hoảng sợ. Dù sắp bị dọa đến mức tiểu giác quần, hai người ôm chầm lấy nhau kêu là om xòm. Xung quanh ba người chúng tôi, trên trần nhà, phía trước, trên bức tường bên trái, ở lối cầu thang bên phải, đều có những bóng đen. Khi nhìn kỹ thì thấy đó là những đứa trẻ dơ sinh bản thân đầy máu. Máu chảy ra từ mắt, tai, mũi, có đứa còn dây dón, có đứa không có mắt, có đứa ngực có một lỗ lớn, có đứa để lộ tim đang đập bên ngoài. Hàng chừng có khoảng hơn 20 đứa trẻ. Những đứa trẻ này mắt đầy máu, khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhưng dường như chúng sợ điều gì đó, không dám tiến lên, chỉ bao quanh chúng tôi. Hầu tử người đang bước tới phía trước trông còn đáng sợ hơn. Trên đầu cậu ấy ngồi một đứa trẻ toàn thân xanh lét Hai tay nó nắm chặt tay của hầu tử Máu từng miệng không ngừng nhỏ xuống đầu hầu tử Đứa trẻ này đầy oán khí Liên tục ép hầu tử đi về phía trước Thỉnh thoảng nó quay lại nhìn tôi Đứa mắt xanh lét đầy hận thù Đại tráng, cậu có biết căn phòng phía trước này trước đây dùng để làm gì không? Tôi túm lấy đại tráng, tức giận hỏi Đại tráng hoàn toàn không để ý đến tôi Mắt không ngừng nhìn chầm chầm vào những đứa trẻ ma quỷ xung quanh. Sợ rằng chúng sẽ lập tức nhảy lên và nuốt trưởng cậu ta. Yên tâm đi. Cậu và Bàng Phi đều có dương khí rất mạnh. Và ngọn dương hòa rất sáng. Những đứa trẻ ma quỷ này chỉ là tiểu quỷ. Do cậu oán khí lớn mà biến thành. Chúng không dám lại gần các cậu. Nếu không sẽ bị tiêu diệt. Nghe vậy, Bàng Phi và Đại Tráng nhìn nhau. Sau đó lòng can đảm của họ tăng lên một chút. Họ chỉ vào hầu tử và hỏi. Vậy tại sao hầu tử lại bị đứa trẻ ma quỷ xanh lẻ đó kiểm soát vậy Trước đây hầu tử đã từng gặp ma quỷ Âm Thành dương suy thể chất của cậu ấy cũng không tốt Quan trọng nhất là đứa trẻ ma quỷ xanh lẻ đó không phải là ma quỷ bình thường Mà giống như một tiểu quỷ được nuôi dưỡng bởi con người Tôi nhìn đứa trẻ ma quỷ xanh lẻ đầy hận thù với vẻ mặt nghiêm trọng Mặc dù đứa trẻ này rất mạnh Nhưng trong mắt tôi nó chẳng là gì cả Điều tôi lo lắng là người đã luyện ra tiểu quỷ này Theo tôi biết Người có khả năng luyện ra tiểu quỷ Thường đạo hành rất cao Lại rất tàn nhẫn, vô nhân tính Luyện tiểu quỷ là việc nghịch thiên Vì thiên địa chính đạo bài xích Nên những người luyện tiểu quỷ Thường hành động rất kín đáo Nhưng người này lại ngang nhiên nuôi dưỡng tiểu quỷ Ngay trong bệnh viện Tôi dường như hiểu ra lý do Tại sao người đó lại nuôi tiểu quỷ trong bệnh viện Tiểu quỷ cần ăn Chúng không ăn hương khói Mà ăn nội tạng của động vật hoặc con người Đây cũng là lý do tại sao Tiểu quỷ có ăn khí rất nặng Và bệnh viện có lẽ là nơi không thiếu nội tạng nhất Nghĩ đến đây Tôi không khỏi dùng mình Nếu đúng như tôi nói Thì quả thật quá đáng sợ Có thể tưởng tượng người nuôi tiểu quỷ này Ác độc đến mức nào Nuôi tiểu quỷ là gì Đại tráng không hiểu hỏi tôi Nhưng tôi không có thời gian giải thích cho cậu ấy Hầu tử sẽ bước vào căn phòng đó rồi Tình hình đã được làm rõ. Nếu không ra tay ngay, tôi sợ rằng hậu tử sẽ gặp chuyện. Đứng yên tại chỗ, đừng cử động. Tôi bước nhanh ra phía trước. Những đứa trẻ ma quỷ xung quanh hét lên. Âm thanh sắc bén và thê lương khiến tôi rùng mình. Ngay sau đó, trong tay tôi xuất hiện hai lá bùa. Một lá bùa trừ tà được ném về phía những đứa trẻ ma quỷ. Bùa trừ tà như pháo nổ tung trên không trung. Những đứa trẻ ma quỷ như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Lập tức bỏ chạy, một lá bùa khác là phù trấn quỷ được ném về phía đứa trẻ ma quỷ xanh lè. Nó hung hăng hét lên, đưa tay phải ra tóm lấy lá bùa trấn quỷ. Ngay lập tức có tiếng nổ lách tách vang lên. Đứa trẻ kêu lên đầy đau đớn, nhận ra sự lợi hại của lá bùa, nó liền nhảy ra khỏi vai của hầu tử, chạy nhanh vào trong phòng, tốc độ nhanh đến mức gần như biến mất ngay lập tức. Tôi vội lấy hầu tử, Lúc này đại cháng và bàng phi cũng chạy tới. Tôi giao hầu tử cho hai người, rồi cầm đèn pin tiến về phía căn phòng. Căn phòng rất lớn nhưng rất bẩn, đầy các dụng cụ không dùng đến như dao giải phẫu, khay, dĩa và các thứ tương tự. Ở góc phòng còn có một chiếc bàn mổ cũ, trông như trước đây từng là phòng phẫu thuật. Tôi tiếp tục tìm kiếm và đột nhiên phát hiện một cái bàn ở góc phòng. Cái bàn này rất sạch sẽ, không có chút bụi nào, hoàn toàn khác biệt với toàn bộ căn phòng. Bên cạnh bàn có đặt một chiếc ghế nhỏ dành cho trẻ em. Trên bàn có bát đũa, đĩa, chén trà và điều kinh hoàng là trong đĩa có vài mẩu tim còn đang rỉ máu. Một số đã bị cắn dở, trên đó đầy dấu răng. Bên cạnh ghế còn có vài món đồ chơi. Đồ chơi cũng bị phủ đầy máu. Trên sàn còn có những mảnh vỡ của đồ chơi, tất cả đều bị xé rách. Đại Tráng đi theo vào nhìn thấy cảnh đó, riêng nửa nôn ra, rồi vội vàng bịn miệng chảy ra ngoài. Tôi tiếp tục lục soát Trong phòng không còn dấu hiệu của tiểu quỷ nữa, có lẽ nó đã chạy về bên cạnh người nuôi dưỡng nó. Tôi quay lại rời khỏi phòng, sau đó dẫn đại tráng và bàng phi cống hầu tử đi xuống. Không còn tuần tra nữa mà trực tiếp trở về khu nhà tập thể. Tôi lấy ra một lá trừ âm phù, hòa với nước trong, cho hầu tử uống và mỉm cười nói. Hậu tử không sao rồi, ngủ một giấc sẽ khỏe thôi. Bàng phi bị dọa đến mức không nhẹ, ngồi đó cầm cốc nước run dày. Đôn Nhẫn đại tráng mặt có chút nghiêm nghị nói: "Mấy ngày tới, cả cầu đừng đi đâu, cũng đừng làm ca đêm nữa." Tiểu quỷ rất thù dai, hôm nay nó bị tôi làm tổn thương, chắc chắn sẽ tìm cách trả thù. Nghe thấy vậy, tay Bàng Phi cầm cốc nước run lên dữ dội hơn, nước không ngừng bắn ra ngoài, còn mặt đại tráng thì sầm lại, trông cực kỳ khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Ban đầu, họ chỉ nghĩ rằng đã gặp phải một tiểu quỷ bình thường. Nhưng không ngờ lại là tiểu quỷ được con người nuôi dưỡng, đại tráng không kiềm chế được hỏi. "Hiểu phi, rốt cuộc tiểu quỷ này là gì mà hung dữ như vậy, còn có thể báo thù?" Nhìn đại tráng một cái, tôi gật đầu và nghiêm túc nói. "Tiểu quỷ hung dữ và tà ác như vậy là do cách thức hình thành của chúng. Thông thường luyện chế tiểu quỷ được chia làm hai loại, một loại là luyện chế từ người sống." Bắt một đứa trẻ không quá 2 tuổi sinh vào giờ âm, phút âm, tháng âm, năm âm. Sau đó bồi thuốc lên khắp cơ thể, vẽ đầy bùa chú, nhốt vào quan tài và làm cho chết ngạt. Tiếp đó lấy ra và ngâm trong máu người sống suốt 49 ngày. Cuối cùng khoen mở đầu để đặt vào chú lạnh điều khiển linh hồn. Sau 3 ngày, tiểu quỷ sẽ được luyện thành. Phương pháp này rất tà ác. Một khi bị phát hiện thì gần như chắc chắn sẽ đối mặt với sự tiêu diệt hoàn toàn. Loại thứ hai là bắt giữ hồn phách của trẻ con. Nguồn gốc của hồn phách có hai loại. Một là đứa trẻ chết yểu chưa đầy 2 tuổi. Và loại còn lại là thai nhi chưa ra đời nhưng đã chết trong bụng mẹ. Trong đó, hồn phách của đứa trẻ chết oan là mạnh nhất. Ví dụ như đứa trẻ bằng giấy trong truyền thuyết. Cụ thể có 4 phương pháp để luyện chế. Phương pháp đầu tiên là vào giờ âm tháng âm năm âm để bên sòng nước nơi từng có đứa trẻ chết đuối để dùng gỗ hoàng dương đặt xuống nước tụ hồn. Khi đủ giờ, dùng bùa chú khóa hồn phách của trẻ em và khắc gỗ thành hình người, sau đó lập đàn làm phép trong 108 ngày. Phương pháp thứ hai là đến hiện trường của một vụ án mạng hoặc thảm họa. Nếu có đứa trẻ dưới 2 tuổi thiệt mạng, có thể dùng cái đầu dính máu hoặc giấy tiền vàng mã, nước cốt tranh để tụ hồn mang về nhà gắn vào trên gỗ đào. Đặt trong một quan tài nhỏ và làm phép Sau 49 ngày Hồn phách sẽ trở thành một hung thần Phương pháp thứ ba là mở quan tài Và lấy ra thi thể của đứa trẻ Từ bụng của một người mẹ chết Trong quá trình sinh nở để luyện chế Phương pháp thứ tư Là tìm một khúc gốt tốt Để khắc thành hình dạng của một quan tài nhỏ Sau đó mở mộ của đứa trẻ mới chết Dùng đến đốt cháy hàm dưới của thi thể Và hứng dầu thi thể Bằng quan tài nhỏ để luyện chế tiểu quỷ Nói đến đây, tôi hít một hơi và tiếp tục nói. Bốn phương pháp này là những cách phổ biến nhất. Nhưng dù là phương pháp nào, tiểu quỷ cũng luôn căm hận người luyện chế. Chỉ là vì bị chú lệnh khống chế mà không thể phản kháng, nên buộc phải tuân theo. Hơn nữa, vì bốn phương pháp này đều quá tổn thương thiên địa nhân hòa. Những tiểu quỷ trên oan vốn đã mang đầy oán khí. Này không thể đầu thai, lại còn phải chịu muôn vàn đau khổ. Các người nghĩ xem. Sát khí, oán khí nặng nề đến mức nào Tiểu quỷ hung dữ ra sao Người bình thường gặp tiểu quỷ là chết chắc Hôm nay nếu không có tôi ở đây Thì các cậu đều bị mổ bụng và bị ăn thịt rồi Nghe tôi nói vậy Hai người mặt tái nhợt Dường như nghĩ đến cảnh mình bị mổ bụng Còn đứa trẻ màu xanh đang ăn Không khỏi sợ hãi đến chết lặng Nghĩ đến đây Tôi nhìn hai người một cái và thở dài Tại gia trên thế giới này có rất nhiều người nuôi tiểu quỷ, có thương nhân nuôi tiểu quỷ để tụ tài, có quan chức nuôi tiểu quỷ để thăng tiến, cũng có những bậc trang mẹ không nỡ để con mình chết yểu đầu thai nên luyện chế tiểu quỷ để giữ con mãi bên mình. Nói đến đây, tôi đưa ra một lời khuyên có thiện ý. Nếu các cậu đến nhà một người bạn làm khách, thấy trên bàn ăn có đặt thêm một bộ bát đũa, thêm một cái ghế, tốt nhất đừng hỏi, đừng làm dùm beng, đừng tự tiện cấp thức ăn. Tốt nhất thì một lý do thích hợp để rời đi ngay Vì rất có thể Gia đình này đang nuôi tiểu quỷ Và tiểu quỷ rất dễ ghen tị Tính tình hung bạo Dễ dẫn đến việc bị quỷ nhập Và bị tiểu quỷ quấy rối Và nó sẽ theo các cậu đến chết Vậy chúng tôi phải làm sao Theo như cậu nói Tiểu quỷ sẽ quấy rối chúng tôi đến chết sao Bằng phi lúc này không chỉ tay run Mà cả chân cũng run Còn đại tráng mặt nghiêm nghị nói Tại sao ở bệnh viện của chúng tôi lại có người nuôi tiểu quỷ, thật kỳ lạ. Đại tráng, người nuôi tiểu quỷ này chắc chắn là người của bệnh viện các cậu. Cậu nghĩ xem, bệnh viện có thường duyên bị mất nội tạng không? Nghe tôi nói vậy, đại tráng dường như nhớ ra điều gì, buồn bã nói. Trước đây tôi từng nghe một đồng nghiệp nói rằng, ở nhà xác có quỷ quái phá, thường duyên có thi thể bị rỗng ruột gan, bệnh viện cũng đã điều tra nhưng không có kết quả và cũng không dám làm lớn chuyện. Nếu gia đình người chết biết, chắc chắn sẽ đến bệnh viện làm ầm ĩ, vì vậy thường là âm thầm xử lý, trực tiếp kéo đến nhà hỏa táng. Tôi gật đầu nói: "Thế không phải rõ ràng rồi sao? Có thể dễ dàng giam vào nhà xác mà không bị phát hiện là ai cơ chứ. Nhưng chuyện này không quan trọng, chúng ta đã chọc giận tiểu quỷ đó, chắc chắn nó sẽ quay lại báo thù, chúng ta chỉ cần đợi là được." "Vậy phải làm sao?" Tôi không thể lúc nào cũng theo sát cậu được Tôi không muốn bị mổ bụng đâu Đại tráng kéo tôi Chỉ vào cái bụng bia to lớn của mình Tỏ vẻ lo lắng Tôi vỗ vai đại tráng cười nói Yên tâm tôi vẽ trần pháp trong nhà tập thể Sau đó cho các cậu mỗi người một bùa hộ mệnh Như vậy có thể đảm bảo an toàn cho các cậu Tôi sẽ giải quyết chuyện này trong vài ngày tới Nghe tôi nói vậy Đại tráng gật đầu Còn bàng phi cũng thở vào nhẹ nhõm Chúng tôi nói thêm vài câu rồi tắt đèn đi ngủ. Lúc này, trong một căn phòng của khu khám bệnh ở Bệnh viện Tân Hồ, một người đàn ông mặc áo khoác trắng đang ngồi trên chiếc ghế xoay, mặt mày sầm xì, đôi mắt thoáng qua sự độc ác. Đối diện với ông ta là một cậu bé màu xanh. Cậu bé hoảng sợ nhìn ông ta, không ngừng lùi vào góc tường. Người đàn ông nở một nụ cười lạnh lùng, lầm bẩm điều gì đó. Cậu bé quần quại đau đớn. Toàn thân phủ đầy các vết máu đỏ như những sợi dây đang siết chặt. Rất lâu sau, người đàn ông mới dừng lại, phất tay cho cậu bé hãy rời đi, nhưng trong mắt cậu bé lóe lên một tia độc ác. Kỳ lạ, ở trong bệnh viện này ai có thể làm tổn thương tiểu quỷ mà ta nuôi dưỡng chứ? Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại vẫn là phải nhanh chóng xử lý nhậm Khang, để lúc đó toàn bộ bệnh viện Tân Hồ sẽ thuộc về ta. Dựa vào tình trạng hiện tại của hắn có lẽ cũng không sống được bao lâu nữa vạn cổ công tâm hương vị chắc chắn sẽ rất tuyệt <cười> giọng nói lạnh lùng đầy tả của người đàn ông vang lên trong phòng những điều kỳ lạ là âm thanh này lại không truyền ra ngoài nhớ thể bị phong tỏa lại chồng rất quái gì Sá sớm hôm sau hậ tử thức dậy gừa mặt có phần đờ đẫn và sợ hãi tại không ngừng sờ đầu Như thể có thứ gì đó trên đó ba người chúng tôi theo hiểu cậu ấy đang sợ cái gì tôi bước tới vố nhẹ lên vai của hậ tử cười nói không sao đâu cậu từng gặp quỷ không phải là lần đầu mà hơn nữa chỉ là một con tiểu quỷ có gì phải sợ nghe vậy hậ tử cuối cùng cũng có phản ứng lườm tố một cái rồi nói không vui hiểu phi cá nói thì dễ nghe lắm lúc đó tôi cảm thấy vài nặng chiếu ta như bị ai đó kéo Mùa lan khí lạnh gào thét bên tai. Tôi còn chưa kịp hoàng sợ thì đã mơ hồ rồi. Sau đó thì không biết gì nữa, khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong tòa nhà tập thể rồi. Có vài chuyện không thể giấu được hầu tử, tôi liền kể cho cậu ấy nghe về việc nuôi tiểu quỷ. Nghe xong, hầu tử một kẻ nhát gan, mặt mày tái nhợt, chuồm chăn kín đầu, nhất quyết không chịu xuống giường. Ngay cả khi chúng tôi gọi ra ăn cơm cũng không dám ra, cuối cùng phải kéo đẩy mãi cậu ấy mới chịu đi theo. Trên con đường lớn của bệnh viện Ánh nắng chiếu xuống người Bành phi không khỏi cảm thán Vẫn là cảm giác ấm áp này thật tốt Nghe vậy Hậu tử gật đầu đồng tình Khi ma quỷ bám vào người Cảm giác lạnh léo thấu xương Khiến xương cốt như muốn mềm nhũng Sức lực dần dần biến mất Liêu hạo Dương Đứng lại cho ta Khi chúng tôi đang đi vai kể vai Đột nhiên từ phía sau vang lên Một tiếng quát lớn âm thanh đầy khí lực, bên trong có loại dáng vẻ cám bượn oai hùng. Hầu tử dân mình thấp giọng nói: "Dương ca là Vương Khải, chắc chắn đến đây gây chuyện rồi." Đại tráng khẽ gật đầu, gương mặt có chút khó coi, sau đó quay người đi ngược lại. Tôi liếc mắt một cái, chỉ thấy một người đàn ông mặc vét đứng trên bậc thang của bệnh viện, phía sau có nhân viên bảo vệ, vẻ mặt kiêu ngạo, mắt không thèm nhìn ai, hiếm mắt khinh thường nhìn đại tráng. Tôi hút bành phi bên cạnh một chút Thấp giọng nói Đây là ai vậy Nhìn thực ngứa mắt à, Đây là quản lý công ty bảo vệ của chúng tôi Là cấp trên trực tiếp của chúng tôi Hắn giống như một con quỷ hút máu Không những cắt xén lương thưởng của chúng tôi Mà còn nhúng tay vào việc thu phí bãi đỗ xe Người này rất đen tối Mà Dương Ca luôn thấy hắn chướng mắt Còn hắn thì coi Dương Ca là cái gai trong mắt Luôn tìm cách đuổi Dương Ca đi Lần này chắc không lành rồi Bành phi thấp giọng lầm bầm giọng nói đầy bực tức Đại tráng bước đến bên cạnh Vương Khải Mặt lạnh lùng nhẹ giọng nói Vương quản lý tìm tôi có việc gì Liêu hạo dương Tối qua người dẫn đội trượt đêm Lại dám bỏ vị trí Chưa đến giờ mà đã về nhà tập thể ngủ Không có kỷ luật như vậy Thì làm sao đảm nhận tốt chức vụ Tiểu đội trưởng bảo vệ của bệnh viện Tân Hồ được ta quyết định bái nhiệm trước tiểu đội trưởng của người Bên nhà xác vẫn thiếu một bảo vệ Người chuyển qua đó đi Vương Khải cao ngạo khinh thường nhìn đại tráng dòng điệu chua cay gương mặt đại tráng trở nên âm u hai nấm đấm siết chặt hồi lâu mới từ từ buông ra nhẹ giọng nói Vương quản lý lần này là vì hậu tử bị ngất chúng tôi đưa cậu ấy về khu nhà tập thể nghỉ ngơi tôi đảm bảo sẽ không có lần sau nghe vậy Vương Khải cười càng tươi hơn trong mắt toàn là xử chế diễu nhạo bán Lưu H Dương Trước đây ta còn nghĩ người có chút cốt khí, giờ thì xem ra cũng chỉ là một kẻ hèn hạ mà thôi. Màu thu dọn đồ đạp rồi cút đi, nếu không thì tháng này người đừng mơ con lương. Thái độ, biểu cảm và lời nói của hắn như thể đại tráng đứng ở trước mặt hắn chỉ là một con sâu bọ, tùy ý để hắn dẫm đạp. Gương mặt tôi nở một nụ cười lạnh, khóe miệng cong lên một đường cong lạnh lẽo. Những ai quen biết tôi đều biết đây là dấu hiệu tôi sắp nổi giận. Tôi hiểu vì sao Đại Tráng chịu nhục. Cậu ấy không phải là kẻ yếu đuối. Cậu ấy có lý do của mình. Cậu ấy vất vả làm việc để kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình. Giảm bớt gánh nặng cho người mẹ ốm yếu. Một chút đồ ngon cho mẹ và để dành tiền chữa bệnh. Đại Tráng có thể nhịn, nhưng tôi thì không thể nhịn. Ai xúc phạm huynh đệ của tôi, thì tôi sẽ khiến kẻ đó máu đổ tại chỗ. Tôi như một con sư tử phẫn nộ, bước nhanh tới. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Vương Khải, rồi tung một cú đá khiến cho hắn bay ra ngoài, rồi giơ tay đấm thẳng vào cằm, pháng ra âm thanh ghê rợn. Chỉ trong tích tắc, mặt Vương Khải đã đầy máu. Đứng sau Vương Khải, hai nhân viên bảo vệ cũng bị dọa sợ, e dè nhìn tôi không dám tiến lên. Tôi từ từ bước đến bên cạnh Vương Khải, nhìn hắn từ trên cao. Dưới ánh nhìn của tôi, Vương Khải sợ hãi không ngừng lùi lại. Lúc này, tiếng còi xe vang lên. Chiếc Audi A61 lại xuất hiện. Từ xe bước xuống một cô gái, mặc váy bút chì màu trắng ngà, gương mặt trắng mịn như ngọc, ngực căng tròn, thân hình vừa mảnh mai, lại vừa lộ vẻ đầy đặn của một người phụ nữ trưởng thành, đặc biệt là vòng mông tăng tròn như sắp bật khỏi váy. Theo mỗi bước đi của cô ta, cặp mông như thách thức hong môn của nam giới. Vương Khải nằm ở trên mặt đất, thấy cô gái này thì mặt mày rạng rỡ lập tức bỏ dậy chạy đến bên cạnh cô ta, giọng nói như muốn khóc. Thư ký k Người này là người của Lưu Hạo Dương Tối qua hắn ta không trực Tôi đã cách chức tiểu đội trưởng của hắn theo quy định Vậy mà người này dám đánh tôi Cô hãy để cho nhậm tổng giúp tôi đòi lại công bằng đi Các bác sĩ và y tá xung quanh thì thầm Liêu Hạo Dương xong rồi Dám dám tội với lão chó già Vương Khải Lại còn để cho người đánh Vương Khải Lần này chắc không chỉ là mất việc Mà còn phải ở tù nửa tháng Những người khác đều gật đầu đồng tình Nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy cảm thông, Tô nhìn Đại Tráng cười nói: "Huynh đệ, hình như tôi đã hại cậu rồi." Đại Tráng bĩu môi, cũng cười nói: "Đánh hay lắm, tôi nhận diện đến răm rắp tung rồi." Cô gái mà Vương Hải gọi là thư ký Bạch liếc nhìn Vương Hải với ánh mắt chán ghét, sau đó dừng lại bên cạnh chúng tôi. Dáng vẻ cao giáo, quyến rũ, nhưng lại lộ ra một chút tính tế, trong sự tinh tế lại có chút đoan trang. Đôi mắt đẹp của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi đầy ngạc nhiên, không nhìn được hỏi. "Người đẹp, trên mặt tôi có chữ hay là cô đã thích tôi rồi? Sao nhìn chằm như vậy?" Cô gái tròn mắt nhìn tôi một cái, sau đó lấy ra từ trong túi một tấm ảnh nhìn vào rồi lại nhìn tôi, gật đầu mỉm cười nói. "Xin chào, tôi là Bạch Tĩnh Tĩnh, thư ký của tổng giám đốc Nhậm. Tổng giám đốc Nhậm muốn mời anh đến nhà làm khách, anh có thể không?" Một câu nói khiến khung cảnh vốn ồn ào trở nên lặng mắt. Tất cả mọi người đều xứng sở. Vương Khải thì trợn mắt đứng đó, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhậm Khang, Tổng Giám Đốc Nhậm, lại mời một chàng trai trông bình thường như vậy đến làm khách. Nhậm Khang là ai? Ở khu Tân Hồ này, bạn có thể không biết chủ tịch quận là ai, nhưng nhất định phải biết Nhậm Khang. Người này không chỉ giàu có, mà ra thế cũng cực kỳ hiển hách. Là một trong những nhân vật hàng đầu của thành phố Giang Âm. Nhân vật như vậy cho dù là các quan chức cao cấp như chủ tịch quận hay giám đốc sở muốn đến làm khách cũng chưa chắc được tiếp đón. Thế mà giờ lại mời một chàng trai bình thường, lại còn phải thư ký thân cận đến. Điều này cho thấy Nhậm Khang rất coi trọng, vô cùng coi trọng. Tôi cũng ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười nói. Người đẹp, tôi không quen biết tổng giám đốc Nhậm nào cả. Cô về đi, nói là tôi không rảnh. Một câu nói khiến khung cảnh lần nữa rơi vào trạng thái choáng váng. Có người cảm thấy như muốn rụng rời. Tổng giám đốc nhậm phái thư ký thân cận lái Audi A61 đến mời. Vậy mà lại bị từ chối. Lý do từ chối còn là tôi không rảnh. Kẻ này không phải là đồ ngốc thì cũng là người có thân phận đáng sợ. Và tất cả mọi người đều cho rằng đó là khả năng thứ hai. Bạch tính tính đảo mắt. Nhìn thấy ánh mắt không đứng đắn của tôi. Một trận đại hỏa tự nhiên ảo tới. Ngược tức đến phập phòng. Lại khiến cho tôi không thể rời mắt. Cô thật sự muốn phát điên, muốn băng tục, nhưng cô biết mình không thể. Cô hiểu rõ chuyện của Nhậm tổng, nếu không giải quyết được thì có lẽ không sống được bao lâu nữa. Theo lời của Nhậm tổng, người đàn ông tên Ngô Hiểu Phi này rất có thể sẽ cứu được ông ấy. Nhưng giờ nhìn thế nào cũng không giống, ngược lại trông giống như một kẻ cuồng bạo lực cộng thêm sắc lang. Nhưng nhiệm vụ của Nhậm tổng thì phải hoàn thành. Cô ta kiềm chế cơn giận, mỉm cười nói: Anh không quen biết với Tổng Giám Đốc Nhậm chẳng anh biết Giám Đốc Lương của thành phố Giang Âm chứ? Lương Bá Tôi ngạc nhiên nhú mày Bạch Tĩnh Tĩnh gật đầu Được rồi nếu vậy thì tôi sẽ đi cùng các cô xem sao Tôi không ngờ vì Tổng Giám Đốc Nhậm này lại quen biết Lương Bá Người ta thường nói không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật dù gì cũng phải cho cha của Lương Tĩnh Yên một chút mặt mũi chứ Giọng nói của chúng tôi không nhỏ Khi các bác sĩ và y tá có chút hiểu biết nghe thấy cái tên Lương Bá, họ như thể vừa nhìn thấy quỷ. Lương Bá là một trong 10 đại phú hào của thành phố Giang Âm, về thân phận và địa vị có lẽ còn cao hơn cả Nhậm Khang một chút. Chẳng lẽ người đàn ông ăn mặc bình thường này lại được Lương Bá mời? Chuyện gì đây trời? Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn tôi đã như nhìn thấy thần thánh. Nghe câu trả lời của tôi, Bạch Tĩnh Tĩnh thở phào nhẹ nhóm. chưa kịp nói gì thì tôi nói tiếp. Tôi không muốn thấy tên này ở bệnh viện này nữa Nghĩ cách giúp tôi đi Nếu không thì tôi thật sự không rảnh đâu Bạch tính tính nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng Nhẹ giọng nói Từ hôm nay Vương Khải Anh đã bị sa thải Trước vụ quản lý bảo vệ xe do Lưu Hảo Dương đảm nhận Nói xong Cô không để ý đến Vương Khải Như đang vừa chết cha chết mẹ Lặng lư mông nhỏ bước về phía chiếc xe Tôi cười Đã Vương Khải thêm một cái Sau đó vô vai đại tráng nói Tôi đi ra ngoài một chút, tối nay đừng có ra ngoài. Nói xong, không đợi đại tráng trả lời. Tôi theo sau bạch tinh tính, hướng về phía chiếc Audi A61. Bành phi và hầu tử nhìn theo bóng lưng của tôi. Rất lâu không nói gì, rồi đồng thanh nói. Ây, hiểu phi ca quả thực phi thường. Chiếc Audi A61 không chỉ có vẻ bề ngoài sang trọng và bệ vệ, mà nội thất bên trong cũng vô cùng tinh tế và rộng rãi. Tôi ngồi xuống bên trong, cảm thán ấy, có tiền thật là tốt. Bạch Tĩnh Tĩnh con née vẫn còn đang bực mình với tôi, chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi cảm thấy không thú vị, sờ so sờ so cái mũi rồi nói: "Nếu cô không để ý đến tôi, tôi sẽ xuống xe đấy. Tối nay tôi còn phải ra ngoài ăn tiệc nữa, có việc rồi." Tôi có thể thấy gương mặt xinh đẹp của Bạch Tĩnh run lên, cô ấy nhìn tôi như một con hổ đang tức giận. Nếu không phải vì mệnh lệnh của tổng giám đốc Nhậm, có lẽ cô đã lao đến cắn tôi một cái rồi ủy cùng cô nhìn một hơi, nói: "Ngô tiên sinh, anh có chuyện gì thì nói thẳng, hoặc có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi." Tôi cười tủm tỉm nhìn Bạch Tĩnh Tĩnh, chậm chồ nói: "Bạch tiểu thư, xin hỏi số đo ba vòng của cô là bao nhiêu?" "Ngươi, ngươi đồ lưu manh!" Bạch Tĩnh Tĩnh tức đến nỗi nghiến, nghiến lợi, cô cảm thấy mình sắp phát điên, sắp nổ tung. Người đàn ông trước mặt thật đáng giận, quá vô lễ sĩ. Tại selfie phía trước cũng không nhịn được mà cười khẽ, đồng thời cũng nghiêng lỗ tai với vẻ tò mò. Bạch Tĩnh Tĩnh cố nhìn ý định đạp tôi xuống xe, hít sâu một hơi rồi nói: "363529." "Ồ." Tôi kéo dài giọng, vừa nhìn Bạch Tĩnh Tĩnh vừa xem vẻ đã đoán trúng được. Sau đó, bất kể tôi chọc ghẹo như thế nào, cô ta cũng không thèm để ý đến tôi nữa. Thôi thì tôi nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tôi đoán chắc rằng Nhâm Khang tìm tôi là vì chuyện cổ trùng trong người, còn việc ông ta tìm tôi nhiều thế nào, chắc chắn là do lương bá tiết lộ. Bạch Tĩnh Tĩnh nhìn tôi, thấy tôi cau mày suy nghĩ, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Người đàn ông này khi không nói những lời đáng ghét thì trông cũng khá đẹp trai. Người ta thường nói rằng đàn ông suy nghĩ là lúc quyến rũ nhất, quả thật không sai. Xe đi khá nhanh, khi tôi mở mắt ra lần nữa đã đến trước một căn biệt thự. Bạch tính tính nhìn tôi một cái Lạnh lùng nói Ngô tiên sinh chúng ta đến rồi Mời xuống xe Tôi mở mắt vươn vai rồi bước xuống xe Nhìn quanh một chút Không thấy biệt thự sang trọng như trong tưởng tượng Cấu trúc tổng thể khá đơn giản Cảnh vật rất đẹp Chìm hót hoa nở Điều này cho thấy chủ nhân nơi này là người yêu cuộc sống Tự nhiên khiến tôi có chút thiện cảm với nhậm khang Rõ ràng là Bạch tính tính rất quen thuộc với nơi này Tôi đi theo cô ấy Mất niên quanh, cuối cùng dừng lại ở cằm mông với đôi đo hai của cô ấy, Bạch Tinh Tinh phía trước mặt bỗng đỏ bừng, rủa. Cô cảm nhận được hai mắt nóng rực dừng ở trên mông mình. Điều này gần như khiến cô không thể đi lại bình thường, dáng đi có chút lúng túng. May mắn là khoảng cách không xa, Bạch Tinh Tinh dẫn tôi đến một chỗ thư phòng, sau đó như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, khiến cho tôi âm thầm buồn cười. Nhậm Khang trong bộ đồ giản dị đang tập viết chữ. Bên cạnh là nhiều bức thư pháp đã hoàn thành, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, đầy khí thế. Bạch Tĩnh Tĩnh nhìn Nhậm Khang, khẽ nói: "Nhậm tổng, gọi tiên Sinh đã đến." Nghe vậy, Nhậm Khang quay người lại, nhìn tôi và cười nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi. Vì tôi và Lương bá là đối tác kinh doanh tốt, anh ấy biết hoàn cảnh khó khăn của tôi nên đã giới thiệu cậu cho tôi. Có chút đường đột, mong cậu đừng giận." Nói xong, ông ta tiến lại gần, đưa tay ra bắt tay tôi. Tôi gật đầu không nói gì, rồi đưa tay bắt tay ông ta. Tay ông ta rất có lực đạo, nhưng lại chuyển đến một cố khí tức lạnh bằng tả ác. Lập tức, tôi không buông tay mà còn siết chặt hơn, dường như muốn bóp nát tay ông ta. Nhậm Khang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, dù tay đau bút nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản, không chịu buông tay. Bảy tính tính bên cạnh cũng nhận ra điều không ổn. Tôi vốn không có gì nổi bật Bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén Toàn thân tỏa ra một cố khí thế lớn Khiến cô ấy không khỏi hoảng sợ Sau hơn 10 giây Tôi buông tay của Nhậm Khang Chầm giọng nói Bạch tiểu thư tôi có chuyện muốn nói riêng Với Nhậm tiên sinh Nếu không có việc gì cô có thể ra ngoài trước đi Nghe vậy Bạch tính tính lườm tôi Đôi ngực phập phòng rõ ràng là bị tôi chọc tức Nhậm Khang cười nói Ê hey, không sao đâu Tiểu tính là người tôi tin tưởng nhất Nghe vậy tôi cười khổ Tôi để bạch tính tính ra ngoài Không phải lo cô ấy tiết lộ bí mật Mà là vì cảnh tượng sắp diễn ra Có lẽ sẽ khiến cho cô ấy bị hoảng sợ Nhưng nếu nhậm khang không muốn cô ấy rời đi Tôi cũng không ép Nhìn bạch tính tính tôi lớn tiếng nói Chuẩn bị cho tôi một thùng xăng Và một bát canh tần giang Canh tần giang là gì? Bạch Tĩnh Tĩnh hỏi với vẻ khó hiểu. Là canh nấu từ mắt và nội tạng của lợn, bò, dê, gà, vịt, cuối cùng thêm vài giọt máu tươi của Nhậm tiên sinh vào. Tôi nhìn Bạch Tĩnh Tĩnh giải thích, nghe vậy, Bạch Tĩnh Tĩnh lộ vẻ kinh tởm, quay người rời đi. Nhậm tiên sinh, từ số lượng cổ trùng trong người ông, có thể thấy chúng đã ở trong cơ thể khá lâu, thế nhưng ông không tử xác, ý chí thật kiên cường. Tôi ngồi xuống ghế, cười nói với Nhậm Khang. Nghe vậy, Nhậm Khang cười khổ. Từ khi dính phải thứ này một tháng trước, ông ta không hề ngủ một giấc yên lành. Mỗi khi chúng bắt đầu hoạt động, cảm giác như hàng vạn con côn trùng đang cắn xé trong cơ thể, mỗi lần đều phải cắn chặt răng để chịu đựng. Rốt đây là thứ gì và tại sao lại ở trên người của tôi? Nhậm Khang không hiểu hỏi tôi. Đây gọi là cổ trùng, nói đơn giản là một loại côn trùng Nhưng loại côn trùng này đã được luyện hóa bởi những người tu đạo Ăn máu ăn thịt người Một khi dính phải mà không được giải Trong vòng 2 tháng Nội tạng của cơ thể sẽ bị ăn hết Khi nội tạng bị ăn hết Đến xương và tủy cũng sẽ bị ăn Cuối cùng không còn gì sót lại Nói đến đây Tôi liếng nhìn nhầm khang Ông ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh Khiến tôi không khỏi thầm khâm phục Khí độ và dũng khí này Không phải người bình thường có thể có được Tôi tiếp tục nói Còn tại sao ông lại dính phải cổ trùng thì rất đơn giản Vì cổ trùng là do con người luyện ra Không phải ngẫu nhiên mà là có ý đồ Nói cách khác là có người hạ cổ trùng để mong ông chết Ai là người đó Ông tự điều tra đi Nghe vậy Nhậm Khang im lặng Một lúc sau Khóe miệng nở nụ cười lạnh Tôi đoán chắc là ông đã đoán ra là ai rồi Một lúc sau Bạch Tính Tính quay lại Tay cầm một bát canh tần giang thơm phức Tay dơ ra xa Rõ ràng là rất ghê tẩm, sau lưng là một người giúp việc, tài sách một thùng xăng. Tôi bảo người giúp việc đổ xăng vào một cái chậu, sau đó để cho người đó rời đi. Cô chắc chắn không muốn rời đi chứ, nếu không rời đi, tối nay cô có lẽ sẽ gặp ác mộng đấy. Tôi cười nói với bạch tính tính, bạch tính tính không thèm để ý đến tôi, liếc mắt nhìn tôi, khoanh tay lại. Tôi sờ sờ mũi, sau đó bưng bát canh tần giang đến trước mặt nhậm khang. Bảo ông ta nằm xuống, rồi tôi lấy ra một lá bùa, khét niệm chú. Cuối cùng dán lá bùa lên ấn đường của nhậm khang. Nhậm khang bỗng nhiên cảm thấy toàn thân bị cơn đau dữ dội ập đến, đau đến tần xương tủy, hét lên một tiếng. Cơn đau này mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào trước đó, giống như có thứ gì đó đang nhảy múa dưới da, muốn thoát khỏi lớp da mà chui ra ngoài. Lại là một tiếng hét lớn vàng lên, bạch và tinh tính thấy một màn cảnh tượng đáng sợ. Hét lên và chè mắt lại không dám nhìn Tôi không khỏi lườm cô ta một cái Thật là đáng đời Thật ra không thể trách bạch tính tính Vì sợ hãi mà là hét Bởi vì hiện tại Nhậm Khang trông quá đáng sợ Trên cánh tay Cổ và mặt ông ta đầy những đốm nhỏ Đang rung động không ngừng Khiến cho làn da của Nhậm Khang cũng rung lên theo Điều đáng sợ hơn nữa là Những đốm đỏ này dường như đang ép nhau Phá ra những âm thanh giít giít Làm cho người nghe không khỏi kinh hoàng Tôi quay lại mỉm cười với bạch tính tính. Cô nên ra ngoài đi, lãn nữa khi sinh ra còn sẽ kinh khủng hơn bây giờ đấy. Nghe vậy, bạch tính tính không dám ở lại lâu, nhanh chóng rời đi với dáng vẻ hôn hoảng. Lúc này, nhậm khang đau đến nỗi răng va vào nhau lạch cạch, đôi mắt gần như lồi ra, nhưng vẫn không thốt ra một tiếng rên gì nào. Ngay sau đó, quần áo trên người nhậm khang bỗng tan vỡ, cơ thể ông ta phình to hơn hẳn. Cánh tay, đôi chân và cổ phủ đầy những đốm đỏ bắt đầu nổi lên và căng ra, khiến cho toàn bộ cơ thể ông ta phình to hơn. Đây là do mạnh mẽ chống đỡ, đủ để hình dung nỗi đau khủng khiếp này. Theo thời gian trôi qua, nhậm khang vẫn đang dần lớn lên. Tôi không cố ý tra tấn ông ta, mà vì cổ trùng rất xảo quyệt. Một số giỏi lần trốn, mặc dù tôi đã dùng lá bùa để trục xuất chúng, nhưng không thể bảo đảm không còn sót lại con nào. Chỉ cần một con cổ trùng ẩn náu trong cơ thể của Nhậm Khang, trong vòng một tháng, ông ta sẽ lại trở nên như thế này, và việc loại bỏ chúng sẽ càng khó khăn hơn. 10 phút sau, cơ thể của Nhậm Khang đã chuyển sang màu đỏ thấm, máu bắt đầu xỉ ra từ các lỗ chân lông, gần đến giới hạn rồi, không thể chờ thêm nữa. Nếu chờ thêm, có lẽ Nhậm Khang sẽ bị ép nổ tung. Tôi lập tức lấy ra một lá bùa, pha với nước sạch rồi đổ vào miệng của Nhậm Khang. Sau đó đã lấy bát canh tần giang bên tay phải của ông ta Đồng thời Các đốm đỏ trên người ông ta Biến thành những dòng nước đỏ Tụ lại hết ở tay phải Cánh tay vốn đắp vỉnh to còn to hơn Gần như to hơn cả bắp đùi Không thể chậm chế thêm nữa Nếu chậm chế Cánh tay này của nhậm khang coi như bị hủy Tôi lập tức cầm con dao trên bàn Nhanh chóng rạch một đường trên tay phải của nhậm khang Ngay lập tức Những đốm đỏ chuyển thành dòng nước lũ Ôa chảy ra kin diển ký, đó không phải là nước mà là vô số con sâu đỏ nhỏ như hạt vừng, có đầu nhọn, có sừng, dưới sừng có muộn hàm răng, trông như những con dao nhỏ phát sáng lạnh lẽo. Tất cả những con sâu này đều ào vào bát canh tẩn giang, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nước canh trong bát giảm dần một cách rõ ràng. Các đốm đỏ trên người nhậm khang cũng nhanh chóng biến mất, chỉ trong vòng 1 phút đã hoàn toàn biến mất. Bát canh tẩn giang ban đầu giờ đã không còn nước. Chỉ còn lại đầy những con sâu đỏ Chúng không ngừng bò lộn ngộm Muốn trèo lên Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình ngăn cản Tôi lập tức lấy răng từ cái chậu bên cạnh Châm lửa đốt Sau đó ném cả bát sâu đỏ vào đó Từ trong chậu phát ra những tiếng nổ lách tách Xen lẫn với tiếng ghen dị Mùi sắc chết thối dứa lan tỏa khắp nơi Cực kỳ khó chịu Đây chính là loại sâu trùng đã hại tôi sao Nhậm khang toàn thân ướt đấm mồ hôi Mắt hắn nhợt nh nhặm chằm chằm vào những con sâu bị đốt, vừa sợ hãi vừa hỏi. Tôi gật đầu nói: "Loại sâu này được gọi là thi trùng, chúng ký sinh ở trên xác chết và tồn tại nhờ ăn xác chết. Chúng rất hung dữ, tàn và có khả năng sinh sản mạnh. Khi đường luyện thành cổ trùng, chúng sẽ ký sinh ở trên cơ thể người, ban đầu sống nhờ hút máu của vật chủ. Khi máu không còn đủ để nuôi chúng, chúng sẽ bắt đầu ăn thịt, xương tủy và nội tạng. Thông thường Những người bị trùng cổ này cuối cùng sẽ không còn xương cốt, viền sạch sẽ không còn gì. Tôi không phải nói quá, nhưng cổ trùng cũng được chia thành nhiều loại, loại phổ biến nhất chính là trùng cổ. Loại mà Nhậm Khang gặp phải là hồng sát cổ, thuộc loại dẫn hung dữ, còn có tâm cổ, sa cổ, oa cổ, hoa đào cổ, mỗi loại cổ có kích hạ và cách dài khác nhau. Trong đó, trùng cổ và sa cổ là tàn ác và đáng sợ nhất. Nhậm Khang lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, cười nói Lần này cảm ơn cậu nhiều, cậu cứ đưa ra giá đi Chỉ cần tôi có thể làm được thì không có vấn đề gì Tôi cười nhẹ và không khách sáo Công ty bảo vệ của ông không tệ, hay là tặng cho tôi nhé Nghe vậy, Nhậm Khang hơi xứng người, sau đó gật đầu nói Được, không có vấn đề gì Công ty bảo vệ này cũng mới thành lập không lâu, quy mô không lớn Nếu cậu muốn thì tôi tặng cho cậu Tôi sẽ bảo thư ký mạch chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng ngay Tôi không cần Chuyển nhượng cho bạn của tôi là Lưu Hảo Dương đi Nhậm Khang đầy vẻ ngang nhiên Cười nói Ở khu Tân Hồ có nhiều công ty bảo vệ Cạnh tranh rất không liệt Cậu có cần tôi giúp các cậu đứng vững không Tôi biết Nhậm Khang nói thật Nhưng tôi có kế hoạch riêng của mình Luôn có một số tòa nhà Một số địa điểm bị quỷ ám và có điều kỳ lạ, những nơi đó các công ty bảo vệ khác có lẽ không dám nhận công việc, nhưng chúng tôi thì dám, đó chính là lợi thế. Nói cách khác, tôi không chỉ muốn làm công ty bảo vệ bình thường mà làm muốn làm một công ty bảo vệ trừ quỷ tốt nhất. Nhậm Khang gọi Bạch Tĩnh Tĩnh vào bảo cô ấy chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng. Nghe vậy, Bạch Tĩnh Tĩnh đầy vẻ ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm, rồi ra ngoài chuẩn bị hợp đồng. Không lâu sau, hợp đồng đã được chuẩn bị xong. Tôi cũng ký tên thay cho Đại Tráng. Từ hôm nay, Đại Tráng trở thành ông chủ của một công ty bảo vệ. Sau khi ký hợp đồng xong, Nhậm Khang nhất định giữ tôi lại ăn cơm. Ông ta bảo người giúp việc là một bàn đầy thức ăn ngon lành. Tôi cũng không khách sáo, ngồi xuống ăn một bữa no nê. Đến khi ăn xong đã là 5 giờ chiều. Khi tôi chuẩn bị rời đi, đột nhiên tôi nhíu mày, nhìn về phía bụi cây bên cạnh, rồi khẽ nở nụ cười lạnh lẽo. Đã theo đến tận đây rồi à? Tôi với tay bảo bạch tính tính không cần đi theo tôi. Sau đó giả vờ như không biết gì, chậm rái bước ra ngoài nhà họ nhậm. Tuy nhiên, tôi luôn giữ cảnh giác. Điều bất ngờ là khi tôi lao ra khỏi nhà họ nhậm, con tiểu quỷ đó không hề theo sau. Ngay sau đó tôi bừng tỉnh. Mục tiêu của con tiểu quỷ này không phải là tôi, mà là nhậm khang. Có lẽ người nuôi tiểu quỷ và người hạ cổ cho nhậm khang là cùng một người. nghĩ đến đây, tôi lập tức quay lại. Đi được một đoạn thì gặp ngay Bạch Tĩnh Tĩnh. Cô ấy thấy tôi quay lại, ngạc nhiên hỏi: "Anh quen gì à?" Ông chủ của cô cảm giác rối rồi, mau dẫn tôi đi gặp ông ấy. Nghe vậy, Bạch Tĩnh Tĩnh đứng người, giọng điệu của tôi không giống như đang đùa, hơn nữa trong lòng cô đã công nhận năng lực của tôi. Vì vậy không dám chần chờ mà dẫn tôi nhanh chóng đến phòng của Nhậm Khang. Khi chúng tôi đến nơi, Nhậm Khang đang nằm trên giường, một đứa bé có màu da màu xanh đang bò trên người ông ta. Vẻ mặt dữ tợn và độc ác, đưa hai tay bóp chặt cổ của Nhậm Khang. Còn Nhậm Khang cũng đang vươn tay, đem cổ kéo ra, hy vọng có thể thở được. Nhưng trong mắt của Bạch tính tính, dường như Nhậm Khang đang tự bóp cổ mình. Cô mặt mày lo lắng, vội vàng chạy tới. Chương trình đọc chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.